các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kèn mắt, cô lúc này giống như một con cá mắc cạn thiếu dưỡng khí, phải há mồm ra thở mới có thể khống chế tâm trạng. Trong đêm tối, không ai biết nụ cười của cô khó coi đến mức nào. Không sao đâu, đợi khi nào em về nước, em cùng anh uống một trận say xưa. Sau khi tỉnh rượu, anh vẫn là người có sức mạnh vô địch như trước. Không đợi Châu chỉnh lên tiếng, viem lương cuộc điện thoại. Anh vừa đáng đời, vừa đáng thương. Cô chẳng phải càng đáng đời, đáng thương hơn. Viêm Lương bật cười thành tiếng, phòng bệnh trống không chỉ có tiếng cười của cô, nhưng càng cười, trái tim cô càng nặng nề, tựa như chìm xuống đáy vực, hóa thành hạt bụi nhỏ. Em cười còn khó coi hơn khóc. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Viêm Lương ơi ngươi." Cô quay về nơi phát ra tiếng nói, cửa phòng bệnh nửa mở nửa khép, một thân hình cao lớn đứng ở đó từ bao giờ. Anh đứng khuất trong bóng tối, Nên viêm Lương không nhìn rõ vẻ mặt của anh, tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận thấy đôi mắt sáng của người đàn ông đang chiếu thẳng vào cô. "Từ Úc Nam?" Viêm Lương vừa dứt lời, Từ Úc Nam đã sải bước dài đi đến, Viêm Lương cảnh giác cao độ. "Anh đến đây làm gì?" Từ Úc Nam tỏ ra thoải mái hơn cô nhiều. "Đến xem sư tử nhỏ ngủ có ngon không?" "Tôi ghét biệt hiệu này. Tôi thích như là được rồi." Nói xong, Từ Úc Nam đẩy bàn ăn di động ở cuối giường đến trước mặt Viêm Lương, và đẩy hộp đồ ăn ở để lên trên đó. "Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi." Thấy cô khổng nhục nhích, Từ Úc Nam cười. "Không phải em đợi tôi bóc đũa, một hộp đưa tận tay em, em mới ăn đấy chứ hả?" Viêm Lương im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Từ Úc Nam bóc đôi đũa, một hộp đồ ăn và đưa bát sấy vào tay cô. Viêm Lương vẫn bất động, Từ Úc Nam nhíu mắt nói tiếp: Tất nhiên, tôi cũng không ngại đút cho em. Phiêm Lương càng nhíu chặt lông mày, Từ Úc Nam cầm cái thẻ nhựa, múc một thìa cháo đưa lên miệng anh. Phiêm Lương dường như vẫn không hiểu anh muốn làm gì, anh đột nhiên nhồi người về phía cô. Khi môi Từ Úc Nam chạm vào môi Phiêm Lương, cô lập tức né tránh. Nếu chân Phiêm Lương không bị đau, chắc chắn cô đã cho anh ta một cú đá bay người. Bây giờ, cô chỉ còn cách dùng võ miệng. Anh có bệnh à, hờ một tí là động dục. Nếu em muốn tôi đút cho em. Tất nhiên, tôi sẽ chọn cách thức tôi thích. Sao mà Tử Úc Nam điềm nhiên như không, Viêm Lương điên tiết vơ cái gối ném vào người anh, nhưng anh tránh được. Cô càng tức giận, mang cả đồ ăn của anh biến đi cho tôi. Đây là phòng bệnh do tôi bỏ tiền, tôi không hoàn nghênh anh. Tử Úc Nam không bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, anh gạt hộp cháo sang một bên, lấy chỗ đặt một hộp tài liệu. Em xem cái này trước rồi quyết định có hoàn nghênh tôi hay không cũng chưa muộn. Phiêm Lương Nghi hoặc Liếc Tưởng Úc Nam mới nhìn tập tài liệu. Tập tài liệu rất quen thuộc với cô, đây chính là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Johnny Way mà bên cô đã thảo ra trước đó. Viêm Đường mau chóng rở đến mấy điều khoản phân chia lợi nhuận, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn, hết vui mừng lại nghi ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam bằng ánh mắt khó tin, "Sau đó những nghĩ ra điều gì?" Cô vội vàng lật đến trang cuối cùng, trên đó có chữ ký to đùng của Johnny Way. Bên tai viêm lương vàng lên đầm thành quen thuộc, đồng thời rất đáng ghét. "Tôi đã ký hợp đồng với giá rất tốt, em định khen tưởng tôi thế nào đây?" Viêm lương lắc đầu, cô không bận tâm đến những lời trêu chọc của anh, mắt vẫn nhìn chăm chăm bản hợp đồng nhưng không thể nào tin nổi. "Anh làm thế nào vậy?" Cô đàm phán kéo dài suốt mấy tháng trời, Sony Way cũng nóng ruột không kém chúng ta. Cả chủ tịch Từ và Sony Way đều coi trọng vụ hợp tác này, nhưng chủ tịch Từ bị trùng gió nằm ở một chỗ. Tôi xử lý vụ làm ăn này thế nào? Tất cả đều là ẩn số, nhất cử nhất động của tôi trong chuyến đi New York cho thấy tôi không phải đến đây với một mục đích bàn chuyện làm ăn, mà chủ yếu đi du lịch, nghỉ mát. Đàm phán thành công, tất nhiên là một việc tốt, nhưng không thành cũng chẳng sao. Cuối cùng, em đột ngột bị ngã ngựa, khóc lóc đòi về nước. Em vốn là người có thân phận đặc biệt, tôi lại rất quan tâm đến em nên đành phải nghe theo. Ai biết được mấy tháng nữa, công ty mới tiếp tục cử đoàn đi New York tổ chức một đoàn đi đàm phán, đâu phải là điều đơn giản. Có lẽ sau này sẽ không có chuyện đó. Vụ hợp tác xem ra bị trì hoãn vô thời hạn. Johnny Way đừng nhìn suốt ruột. Ông ta chủ động đến tìm tôi. Có nghĩa ông ta đã hoàn toàn ở thế bị động. Chỉ cần khiến Johnny Way đứng ngồi không yên, tất cả trở nên dễ nói chuyện. Cuối cùng viêm đường cũng hiểu ý tưởng húc nam. Có thể vận dụng tầm lý chiến trong việc kinh doanh. Một cách nhuận nhuễn như vậy, người đàn ông này quả là đáng sợ. Tương lai thì sao? Anh sẽ trở thành đối thủ hay là trợ thủ của cô? Trong khi tất cả vẫn còn là ẩn số, việc duy nhất Viêm Lương có thể làm bây giờ là cầm cái thìa, xúc cháo vào vào miệng. Sau đó cô ngẩng đầu, mỉm cười vang. "Ừm, uhm, cũng khá ngon." Ngày cả đoàn lên đường về nước là ngày hôm sau. Dù sao một người có thân phận đặc biệt như Viêm Lương, khóc lóc đòi về nước, Tứ Úc Nao làm sao dám không đồng ý? Vương Dương ngồi nghe phó giám đốc tường thuật lại cuộc đàm phán kéo dài từ buổi chiều đến tối muộn ngày hôm trước. Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng Johnny Way đã là nửa đêm, tất cả mọi người đều không buồn ngủ nên định đi quán bar mở tiệc mừng. Ai ngờ tổng giám đốc Tưởng bỏ về trước. Tiệc mừng công không thể thiếu, về nước rồi tổ chức sau cũng được. Một tổng giám sát tiếp lời, về nước mới mở tiệc mừng, tâm trạng chắc chắn không thể nào bằng lúc đó. Tổng giám đốc, anh vội bỏ đi đâu vậy? Tôi có hẹn với một người bạn. Người bạn của anh quan trọng như vậy sao? Viêm Lương trở mặt không lên tiếng, cô cảm thấy rõ một ánh mắt không dễ xem nhẹ đang chiếu vào mình. Theo phản xạ, Viêm Lương muốn làm gì đó để che giấu sự bối rối. Cô quyết định nghe nhạc. Một giây trước khi đèo trước tay nghe, Viêm Lương kịp nghe thấy câu trả lời của tờ Úc Nam. Một người rất quan trọng đối với tôi. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh. Trong đoàn hành khách mệt mỏi sau chuyến bay dài, Viêm Lương là người thảm hại nhất, Cô chống nạng lê từng bước trên lối ra. Từ Tử Thanh đích thân ra sân bài đón người, sắc mặt Viêm Lương tối sầm trong giây lát. Từ Tử Thanh nhanh chóng đi đến bên Viêm Lương, quan sát cô từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt cô ta dừng lại ở chỗ bó bột trên chân Viêm Lương, cô ta hơi cau mày, sau đó Từ Tử Thanh cất giọng đầy quan tâm. "Sao lại ra nông nỗi này?" Từ Tử Thanh đưa tay đỡ Viêm Lương, Viêm Lương lập tức hất tay cô ta. Từ Tử Thanh cười ngượng ngùng. Các đồng nghiệp trong công ty từ lâu đang nghe tin đồn cô hai của Từ thị tính tình ác liệt, đối xử với chị gái không ra gì. Hôm nay là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này. Có người nhìn Từ Từ Thanh bằng ánh mắt thương cảm, có người ngoảnh đi chỗ khác, dường như không thấy. Từ Từ Thanh vì lúng vào tình huống khó xử nên cũng đưa mắt đi chỗ khác. Đúng lúc này, cô ta mới nhận ra Từ Úc Nam đang đứng bên cạnh. Tổng giám đốc Từ Từ Thanh lịch sự chào hỏi. Từ Úc Nam mỉm cười, gật đầu thay lời chào. Diêm Lương lạnh lùng quan sát hai người. Cô giới thiệu Từ Từ Thanh, cô biết ánh mắt Từ Từ Thanh nhìn Tử U Nam có hàm ý như thế nào. "Chị gái của cô, chịu mượn cớ đi đón cô mà thôi." Từ Từ Thanh lúc này đang tìm cách tiếp cận người đàn ông nguy hiểm nhưng có giá trị lợi dụng rất lớn. Tuy nhiên, cô ta khéo léo che giấu mục đích thật sự dưới bộ mặt thuần khiết và nụ cười đẹp đẽ. Viêm Lương đứng ở bên cạnh, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Đoàn người sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay lập tức giải tán. Hai nể nhanh chóng về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, chỉ có Thư Kỳ Lý ở lại, bận rộn gọi điện thoại cho tài xế của Từng Úc Nam xem anh ta đang chờ ở đâu. Piêm Lương chóng nặng đi về lối ra bãi đỗ xe, Tư Tử Thanh cố tình đi chậm ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô ta quả nhiên là một chị gái tốt, vẫn chưa ra khỏi sân bay, Tư Tử Thanh đã bắt đầu đòi quyền lợi giúp em gái. Tổng giám đốc, Piêm Lương đã bị thương đến mức này, anh nên cho phép cô ấy nghỉ ngơi một thời gian ở nhà dưỡng thương. Từ Úc Nam mỉm cười, thần sắc tỏ ra xa cách. "Thế thì phải xem ý Viêm Lương thế nào, nếu cô ấy muốn xin nghỉ phép, cứ thông báo với bộ phận nhân sự, tôi sẽ duyệt ngay." Nói xong anh nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. "Vậy à?" Ánh mắt Từ Úc Nam nhìn Viêm Lương khiến Từ Tử Thanh hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, cô ta liền nở nụ cười lịch sự quan thuộc. "Đúng rồi, tổng giám đốc, không biết anh có tiện không, bố tôi vừa bày tiệc gia đình để đón anh, hy vọng anh nể mặt." Hôm nay à? Đúng vậy, Từ Tử Thanh tỏ ra rất chủ đáo, anh hãy gọi cả thư ký Lý đi cùng. Nó đến đây, mọi người đã tới Baidu Se. Ngoài hai tài xế của hai bên, tất cả gồm 4 người, thư ký Lý đã chạy ra xe của Từ Úc Nam, mở cửa sẵn xe chờ anh. Từ Tử Thanh dường như khó xử về việc sắp xếp chỗ ngồi, Kim Lương trở bất tiện, cần chiếm nguyên hàng ghế sau. Từ Tử Thanh còn chưa lên tiếng, lái xe của cô ta mở miệng trước. Hay là thế này, cô hai ngồi xe của tôi. Còn cô cả, ngồi xe của Tổng giám đốc. Từ Từ Thanh ngẫm nghĩ vài giây, cơ hồ tán thành sự sắp xếp đó, nhưng cô ta vẫn lịch sự quay sang hỏi ý kiến Từ Úc Nam. "Tôi có tiện ngồi xe anh?" Từ Từ Thanh không ngờ lời nói của cô ta bị cắt ngang. "Hôm nay chị không cần đi công ty làm việc sao?" Lã Viêm Lương quay sang hỏi Từ Từ Thanh. Từ đầu đến cuối, Viêm Lương luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và trầm lặng. Từ cô đột nhiên quan tâm Từ Từ Thanh, làm khóe mắt của Từ Úc Nam hơi cong lên ánh mắt lộ vẻ khó tin. Từ tử thanh có lẽ cũng bất ngờ, nhưng cô ta lập tức mỉm cười. Chị xin nghỉ để đi đón em. Nói xong từ tử thanh lại quay sang từ Úc Nam. Tôi có tiện ngồi sang anh không à? Từ Úc Nam phong độ dơ tay làm động tóc mời. Từ tử thanh vội đi đến ô tô của anh, trong khi anh cố ý bước chầm lại. Ở giây tiếp theo, phim lương đột ngột lên tiếng. Tổng giám đốc, chúng ta có lẽ phải về công ty một chuyến, tôi còn một tập tài liệu cần anh ký tên. Vậy à?" Tuy Ngữ khí hơi nghi hoặc, nhưng Từ Úc Nam dường như không ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười, phảng phất sớm đoán ra cô sẽ nói câu đó. Viêm Lương không đợi Từ Úc Nam gật đầu, lập tức chóng nặng đi về phía xe ô tô của anh, không mặn tâm đến Từ Tử Thanh đứng bất động một chỗ, cô ngồi thẳng vào ghế sau xe Từ Úc Nam. "Thật ngại quá, Từ tiểu thư, thực khí lý ngồi xe cô đến điểm hẹn trước, lát nữa tôi phải Viêm Lương sẽ đi sau." Từ Úc Nam nói xong liền lên xe. Piêm Lương không khách khí, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Từ Từ Thanh. Chiếc xe lăn bánh, chiếc mũ loáng gương chiếu hậu ngượng ngùng của Từ Từ Thanh biến mất khỏi gương chiếu hậu. Chiếc xe bình ổn tăng tốc, trong xe yên lặng một cách kỳ lạ. Từ Uông Nam là người mở miệng trước. "Một chiếc của em, đã hủy cơ hội đi riêng với tôi mà chiếc em tốn bao công sức tạo ra." Piêm Lương độc chiếm cả ghế phía sau, chân bóng bột của cô đặt lên ghế, nghe Từ Úc Nam nói vậy, cô ngẩng lên vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh qua kinh châu hậu Tổng giám đốc anh nói vậy là có ý gì tôi nghe không hiểu tưởng Úc Nam nhó mắt cười không tôi, hóa ra em cũng học được chiêu giả vờ đơn thuần ngốc ích của chị em gái em phim lương dẫu môi mỉm cười thay câu trả lời không ngờ anh vẫn chưa nói hết nói thật tôi thích tính cách của chị em gái em hơn dù tâm tư và suy nghĩ ở trong lòng cô ta có ác độc đến mức nào bên ngoài cô ta vẫn mỉm cười ngọt ngào về em Còn em cho ngoài như một chiếc sọ gì cũng chịu thiệt thòi. Viêm Lương thầm khinh thường nhận xét của anh. Vài giây sau, cô nói: "Tổng Giám đốc, anh hiểu nhầm chị gái tôi rồi, chị ấy tâm địa hiền lành thật mà." Thấy Tử Ung Nam lắc đầu, Viêm Lương đột nhiên cười gian xảo, cô cất giọng ngọt ngào, nhắc đến mới nói: "Anh không sợ tôi trước mặt luôn chống lại anh, nhưng trên thực tế, muốn thu hút sự chú ý của anh hay sao? Nếu mục đích thật sự của em là muốn thu hút sự chú ý của tôi, Vậy thì tôi thành thật nói cho em biết, em đã thành công. Ánh mắt, vẻ mặt và giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Em rất thành công. Một người đàn ông nói những lời chế nhạo có thể khiến người khác cảm thấy chán đây tình cảm đến mức này. Viêm Lương đấu không lại, chỉ còn cách lần tranh ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào thành phố, Viêm Lương mới trở lại nhịp tim vốn có, cô nói nhỏ, "Cho tôi xuống xe đi." Từ Úc Nam giả bộ ngạc nhiên. "Chàng phải em nói có tài liệu cần tôi ký tên." Phiêm Lương than thầm trong lòng, luận về khả năng đóng kịch, cô làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông này. "Đừng vờ vịt nữa, anh cũng biết đó là cái cớ, tôi đuổi chị ta đi chỗ khác." Từ Úc Nam cười khẽ. Xe dừng lại ở đoạn đường có nhiều taxi, Từ Úc Nam đỡ cô xuống xe. Phiêm Lương bối rối nói một câu, "Cảm ơn." Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng ý cười trong khóe mắt Từ Úc Nam càng sâu hơn. "Em không định tham gia tiệc gia đình hay sao?" Tôi chưa bao giờ tự thiếu gia đình." Từ Úc Nam nhíu mày chờ nghe cô giải thích, Piêm Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng. "Tôi sợ khi nhìn thấy hai người đàn bà đó ngồi cùng bàn ăn cơm, tôi sẽ mắc ói tại chỗ." Piêm Lương nói xong liền vẫy taxi đi mất. Từ Úc Nam đứng bên cạnh ô tô, chờ cô cả nhắc lên xe taxi mới quay về xe của mình. Anh chờ mặc hồi lâu, mãi vẫn không ra lệnh tài xế nổ máy. Người tài xế chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Qua kính chiếu hậu, Anh ta trợn tây ánh mắt vốn hôn lạnh lùng của người đàn ông, ngồi ở ghế sau, đột nhiên lái lên một tia thể lương. Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Viêm Lương, thở ra một tiếng. Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh. Vậy cái đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó, con đến xuống địa ngục. Tô Úc Nam cất giọng trầm trầm, thanh âm của anh rất nhẹ, nhưng vẻ mặt anh lạnh giá, không một chút hơi ấm, khiến người tài xế giật mình kinh hãi. Lúc này, Tô Úc Nam mới ý thức anh vừa nói gì. Anh nhanh chóng khôi phục về bình tĩnh, mỉm cười. Lái xe đi. 3 tháng sau đó là dịp kỷ niệm thành lập công ty, đúng lúc Johnny Way có lịch trình tới Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Từ Úc Nam, công ty tổ chức bữa tiệc lớn, mời cả giới truyền thông tham dự. Bệnh tình của Từ Tấn Phu khá ổn định, chân viêm lường cũng đã tháo bột, hai người đều có thể tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, phá vỡ tin đồn cha con bất hòa từ chuyển bấy lâu. Đồng hồ nhỏ trên bàn đã chỉ 9 giờ tối, đúng lúc này có người gõ cửa. Vào giờ này còn có người đến văn phòng tìm cô, Phiêm Lương không khỏi nghi hoặc. Mở vào, thấy người đẩy cửa đi vào là Dĩ Lương, lại nhìn thấy hộp đồ trên tay bà, Phiêm Lương cau mày. "Dĩ Lương, dì tha cho cháu đi, cháu thật sự không muốn tham gia bữa tiệc đó, cháu không cười nổi trước ông kinh phóng viên." "Cô Hai, coi như cô Hai giúp Dĩ Lương có được không?" Dĩ Lương hướng với cô Hai Sau này sẽ không giúp bố cô làm những chuyện cô không thích. Đây là lần cuối cùng." Phiêm Lương thở dài, cô tháo mắt kính, đi nửa vòng quanh bàn làm việc đến nơi đặt chiếc hộp. Cô mở nắp hộp, vẻ mặt không một chút tình nguyện. "Bộ váy này do tự tử thanh chọn đúng không ạ?" "Không không, lần này đích thân dì Lương chọn." Phiêm Lương sở tay vào bộ váy, nó đúng hơn là áo sườn xám. "Thật ra tôi cũng không biết chọn lễ phục, nhưng những bộ váy kiểu Tây do cô cả chọn, tôi nhìn thấy rất chịu mắt." Cái gì để lộ cả lưng, chẳng đẹp một chút nào. Tôi thích áo xương xám hơn. Nhà thiết kế nói đây là kiểu rất thịnh hành hiện nay. Tôi liền đặt cho cô hai, không biết cô hai có thích không. Viên Lương thầm nghĩ, lần này bố cô đã cử đúng người, cô chưa bao giờ nói đến ba câu từ chối với người cô yêu quý. Cô khoác tay Dĩ Lương. "Cháu thích, cháu sẽ nhận bộ đồ này để cháu tiễn dì xuống lầu." "Thôi khỏi, cô hai cứ bận việc đi, tôi tự mình ra về được mà." Tề Lương nói xong vội vàng đi ra cửa, lúc rời khỏi văn phòng, bà còn không quên dặn dò, "Cô hãy nhớ thử xem có vừa người không nhé, nếu không vừa còn kịp báo nhà thiết kế sửa lại." Phiêm Lương gật đầu, Tề Lương cuối cùng yên tâm rời khỏi văn phòng. Phiêm Lương ngơ ngẩn nhìn hộp quần áo một lúc, rồi lại đeo kính mắt, nhưng cô không thể tập trung tinh thần vào công việc, cứ nghĩ đến chuyện khoác tay từ Tử Thanh, Từ Thanh tươi cười trước đám phóng viên là cô thấy chán. Phiêm Lương đọc tài liệu mãi cũng không vào đầu. Cô Liên Nemút bỏ kính rồi đứng dậy đi thử áo sương xám. Sương xám đúng là dùng loại vải thượng hạng, khóa ở bên cạnh và hàng cúc tạo ra vẻ phong tình cổ điển. Thế nhưng kích cỡ này hơi nhỏ, bộ áo ngắn cũn cỡn làm viền lương để lộ đôi chân dài, hàng cúc cũng chỉ có thể cài đến xương quay xanh, để lộ nửa bộ ngực. Viền lương có lẽ dùng số đo từ hồi cô mười mấy tuổi, phèm lương lắc đầu cười khổ. Cô cố, cố kéo hai vạt áo để cài cúc, nhưng không ngờ do dùng sức quá mạnh, cô áo làm bằng ngọc trai lại bị đứt phựt. Hạt ngọc trai rơi xuống đất lăn ra phía cửa, Viêm Lương quay người, định đi nhặt cú ngọc trai, nhưng vào giây phút ngẩng đầu, toàn thân cô cứng đờ. Từ Úc Nam đang đứng bên cạnh cửa, anh đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không biên từ bao giờ. Viêm Lương lặng người một giây, sau đó cô lập tức quay lại, lấy áo sơ mi trên ghế sofa khoác vào người bằng tốc độ nhanh nhất. Trong lúc Viêm Lương bận rộn kiểm tra toàn thân xem, Chô Kân Che đã chạy kín Một đôi giày da bóng loáng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô. Viêm Lương hòa đá trong phút chốc, tưởng Úc Nam tiến lại gần, mùi đàn ông của anh bao vây Viêm Lương, khiến chân tay cô lóng ngóng vụng về. Do dự vài giây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh. Ở một khoảng cách không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh bình thản, nhưng dường như chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả này khiến Viêm Lương thậm chí quá ảo giác. Cô rơi vào trạng thái ý loạn tình mê. Nhưng ảo giác chỉ tồn tại được giây, bị viêm lương xua tan ngay tức khắc. Từng Úc Nam nhặt hạt ngọc trai trả lại cho cô, trong mắt anh dường như có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Viêm lương vừa như không biết, nhanh chóng nhận lại hạt ngọc trai rồi quay đầu đi về bàn làm việc của mình. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, tránh xa người đàn ông nguy hiểm, viêm lương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đeo kính, giả bộ cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu rồi mở miệng hỏi. Muộn như vậy rồi, tổng giám đốc vẫn chưa về sao? Tôi đợi em. Trái tim Viêm Lương đập loạn một nhịp, sau nói dịu dàng của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe, phải đứng có thể gọi là rung động bị Viêm Lương để nệt ngay. Cô cố cưỡng giọng thản nhiên. Vậy à, thế thì ngại quá, tôi vẫn chưa làm xong việc, tổng giám đốc cứ về trước đi. Tần Úc Nam không đáp lời. Căn phòng trải thảm, nên Viêm Lương không nghe thấy tiếng bước chân của Từ Úc Nam, nhưng cô có thể cảm nhận rõ anh vẫn chưa rời đi. Trong lúc Viêm Lương còn đang phân vân không biết nên ngừng đâu hay tiếp tục giả bộ cúi mặt vào đống tài liệu, một hình bóng đột ngột đổ xuống tập tài liệu của cô. Từ Úc Nam đang ở phía đối diện Viêm Lương, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, do trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn nên hình bóng anh đổ dài, gần như bao trùm người Viêm Lương. Viêm Lương nắm chặt cây bút trong tay, sống chết không chịu ngừng đâu. Từ Úc Nam giơ tay đóng tập tài liệu của cô, Viêm Lương giật mình, vừa ngẩng lên nhìn anh liền bị anh tháo kính mắt khỏi mắt. Người đàn ông này hành động cực kỳ chuẩn xác và nhanh gọn, tầm nhìn của Viêm Lương mờ đi trong giây lát, cô ngây người một lúc mới nhận ra kính của cô đang nằm trong tay anh. Viêm Lương còn se kẽ bờ miệng, Từ Úc Nam đã cướp lời. "Bây giờ tôi ra lệnh cho em, mau đi về nghỉ ngơi." Lâm Lương cảm thấy hoang đường Cô bất giác mỉm cười Cuối cùng cô cũng quyết định đứng dậy tắt máy vi tính Cô vội vàng thu dọn tài liệu Bỏ vào túi sách Chuẩn bị mang về nhà xem tiếp Đúng lúc này giọng nói đáng ghét của tự Úc Nam Lại tiếp tục vang lên Tôi kiến nghị em nên thay bộ sườn sám này Trước khi ra về Để người đàn ông khác bắt gặp bộ dạng bây giờ của em Chỉ e e dễ xảy ra dối loạn Cô không nói một lời nào Đi thẳng ra ngoài Nhưng vừa đi qua người tự Úc Nam Cô liền bị anh chặn lại. "Cùng tôi đi một nơi." Viêm Lương bĩu môi, tỏ ý không phục. "Anh lại muốn ra lệnh cho tôi?" "Không, lần này là mời em." Từ Úc Nam cười cười, trong lúc ánh tỏi rạng sáng, khóe miệng anh cong lên trông rất quyến rũ. Từ Úc Nam vừa nói, vừa đưa một cái hộp nhỏ màu đen cho Viêm Lương. Viêm Lương nghi hoặc nhìn anh, rồi cúi đầu mở nắp hộp. Đó là một sợi dây chuyền màu vàng sum ban, đi kèm đôi hoa tai cùng màu, thiết kế đơn giản nhưng lại đúng kiểu dáng cô thích. Tôi tưởng em sẽ mặc váy dạ hội, thấy sợi dây chuyền này rất hợp với em nên tôi đặt để họ chuyển về cùng công lê. Không có công, không thì nhận thưởng, phiên lương trả lại hộp trang sức cho anh." Từ Úc Nam mỉm cười, gương mặt anh xuất hiện tà khí quen thuộc. "Hãy làm người phụ nữ của tôi vào buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Đây là lời mời." "Không, đây là mệnh lệnh." Giờ tiếng bắt đầu từ lúc 8 giờ tối, Phiêm Lương lề mề đến 7 giờ rưỡi mới ra cửa, gấp tư tử thanh muộn giây nào tốt giây đó. Gần đây, Phiêm Lương đều sống ở căn hộ nhỏ của cô, lâu rồi cô không về ngôi nhà lớn. Tối hôm qua, Chu Châu gọi điện cho cô thông báo. Chủ tịch dặn, tối mai cô hai cùng cô cả đi đến buổi tiệc. Không cần đâu, có xe đón cháu rồi à? Lúc Phiêm Lương xuống dưới cửa khu chung cư, xe của Tưởng Úc Nam đã chờ sẵn ở đó. Đúng 8 giờ tối. Hai người đến khách sạn, gần đi đến hội trường, Từng Úc Nam dừng bước, quay sang nói với Viêm Lương. "Em hình như quên một điều." "Gì cơ?" Viêm Lương không hiểu, cô vừa cúi đầu kiểm tra xem cô có cầm theo bóp tay hay để quên ở ngoài xe, tay cô liền bị người đàn ông đó nắm chặt. Khi Từng Úc Nam kéo tay Viêm Lương, ngoắc vào cánh tay anh, hai nhân viên phục vụ mở cửa phòng tiệc cho bọn họ. Giới phóng viên chờ sẵn ở bên trong, lập tức bấm máy ảnh liên liệm. Ánh chớp của máy ảnh Khiến Viêm Lương nhất thời cảm thấy đau đầu, nhưng cô vẫn mỉm cười trước ống kính. Có phóng viên nhanh nhẹn đưa ra câu hỏi nhạy cảm. "Không biết tổng giám đốc tưởng có xem tin tức gần đây không? Về phát ngôn của tập đoàn SA cho biết." Phóng viên còn chưa hỏi xong, đám bảo an đã xông lên, mời bọn họ tới khu vực dành cho giới truyền thông. Thực ra đám nhà báo rượt rễ đối phó, đối với Viêm Lương, người khó đối phó chính là Từ Tử, Tử Thanh, lúc này đang đi về phía cô. Hai người sao lại cùng nhau đến đây?" Từ Tử Thanh cười dịu dàng với Viêm Lương, vừa rồi phải liên tục cười trước ống kính phóng viên, bây giờ cơ mặt của Viêm Lương không còn muốn động đậy. Tưởng Úc Nam trả lời thay: "Thật ngại quá, vì đi đón cô ấy nên mới muộn, chủ tịch từ đâu rồi? Lúc nào ông mới xuất hiện?" "Có lẽ muộn một chút, lung tôi xuất phát, bác sĩ còn ở nhà truyền nước cho bố tôi." "Tổng giám đốc, bộ com lê của anh mày khéo quá, ở cửa hàng nào vậy? Tôi muốn đặt một bộ cho bố tôi." Từ Từ Thanh còn chưa nói hết câu, Viêm Lương đột nhiên kéo tay áo Tử Úc Nam. Tử Úc Nam liền rời mắt khỏi Từ Từ Thanh, hướng về nơi Viêm Lương hất cằm ra hiệu. Vừa nhìn thấy một người ở cửa ra vào, sắc mặt Tử Úc Nam trầm xuống, anh quay sang mỉm cười với Từ Từ Thanh. "Xin lỗi, tôi ra ngoài kia một lát." Từ Từ Thanh có vẻ không vui, nhưng cô ta nhanh chóng gật đầu thông cảm. "Không sao đâu ạ." Tử Úc Nam rời đi, Viêm Lương vẫn đứng im một chỗ. Nước trời xung quanh không có người, Từ Từ Thanh hừ một tiếng. "Tôi không thèm lấy châu trình, cô cũng định bỏ cuộc à? Sao cái gì cô cũng tranh với tôi thế?" Viêm Lương không buồn nhìn cô ta. "Thứ nhất, câu này tôi nên hỏi chị mới đúng, tại sao chị luôn tranh giành với tôi? Thứ hai, xin chị hãy xem xét tình hình rồi phát biểu sau cũng chưa muộn." Từ Từ Thanh tùy tức giận nhưng cũng dõi theo ánh mắt Viêm Lương. Bất gặp vị khách vừa đến, Từ Từ Thanh không nhịn được liền nhăn mặt nhíu mày. Piêm Lương không muốn nhiều lời với Từ Từ Thanh, cô vừa chuẩn bị đi ra đón khách, Từ Từ Thanh đột ngột lên tiếng. "Tôi nghĩ cần nhắc nhỏ cô một chuyện, luận về đàn ông, cô vĩnh viễn không tranh nổi với tôi." Piêm Lương dừng bước, nhưng cô không quay đầu, cũng không lên tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước. Vị khách khiến Từ Úc Nam thay đổi sắc mặt chính là Giang Thế Quân, cổ đoàn Mỹ phẩm Lệ Bạch, đối thủ lớn nhất của Từ thị. Piêm Lương vừa đến bên cạnh Từ Úc Nam, liền bị Giang Thế Quân nói một câu trêu miết. Không thể không nói, bố cháu đã già rồi, trong kinh doanh phải tự tìm ra con đường mới. Sao lúc nào bố cháu cũng làm theo tập đoàn Lệ Ba của ta? Penta vừa triển khai hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm ở châu Âu, từ thị cũng bắt đầu hợp tác với nhà phân phối Bắc Mỹ. Trong lòng viêm lương nguyên giỗ ông già này, nhưng bề ngoài cô vẫn tươi cười. "Bác Thế, mời bác qua bên kia, cháu đã sắp xếp vị trí ở bàn tiệc chính cho bác rồi ạ." Giang Thế Quân tầm tuổi tứ thân phu, nhưng tính tình tương đối cổ quái. पर gặp thái độ nhún nhường của Viêm Lương, ông ta cười ha ha. Cháu gái được đấy, trong lòng có cháu mắng chửi mấy đời tổ tiên nhà ta, nhưng vẫn có thể khách sáo với ta. Viêm Lương không cố định lấy lòng Giang Thế Quân, tình hình rối ren mà bố cô gây ra, còn có con gái yêu của ông là từ từ thành đi giải quyết, tất cả chẳng liên quan đến cô. Sau khi đưa Giang Thế Quân đến bàn thực chính, Viêm Lương lập tức chuồn sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh ánh đèn mờ mờ, bàn ghế đều phủ kín khăn trắng, không một ai quấy nhiễu. Chỗ duy nhất không bị phủ vải là chiếc piano ở trên sân khấu nhỏ. Phiêm Lương cầm theo một chai rượu, thong dong bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn piano. Cô vừa tu rượu, vừa mở nắp đàn, tùy tiện bấm lên phím đàn. Tiếng nhạc vèo von nhưng đơn điệu và rời rạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một giọng đàn ông đột nhiên vọng tới. "Em đàn khó nghe quá." Phiêm Lương giật mình, thanh âm truyền đến từ cánh cửa nối sang phòng tiệc. Phiêm Lương quay đầu, bắt gặp một thân hình cao lớn đang tiến lại gần thật ra viêm lương đã rất quen thuộc với sự xuất hiện đột ngột của anh nhưng khi tử Úc Nam đi đến bên cạnh cô cô vẫn mở miệng than vãn lại là anh à đúng là âm hồn vất tán không tan mà nếu tôi là hồn ma thì cũng là con mà hào sắc ở đây có cô gái xinh đẹp lại một thân một mình tôi đương nhiên đi theo rồi cuối cùng viên lương cũng vui vẻ hơn một chút cô nhăn mặt lão già Giang Thế Quân đâu rồi em vừa gọi ông ta là bác thế, bây giờ đã đổi thành lão gia." Viêm Lương nhún vai không trả lời. Từ Úc Nam cười cười, đặt hai chiếc ly không trên cây đàn piano, rồi lấy chai rượu trong tay Viêm Lương rót vào hai cốc. Viêm Lương không cách sáu cầm một ly uống cạn, sau đó cô bỏ cốc vào trong tay Từ Úc Nam. "Rót đây." Từ Úc Nam rất phối hợp, anh nói nhỏ, "Tuần lạnh. Cẩn thận bị say đấy." Từ Úc Nam nhắc nhở. Viêm Lương lắc lắc hón trỏ từ lượng của tôi hơn khối người đàn ông. Chu điện thoại vang lên cắt ngang lời cô, Viêm Lương cau mày, Từ Úc Nam rút điện thoại, phi ở trong tầm mắt, nên Viêm Lương nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ: Từ Tử Thanh. Điện thoại lại vang lên hai hồi chuông, Từ Úc Nam vừa định bấm phim nối máy, Viêm Lương nhanh hơn một bước, giật điện thoại của anh, bấm nút tắt điện thoại, nghĩ thế nào, cô lại chuyển máy của anh sang chế độ im lặng. Hai người trầm mặc uống rượu, một lúc sau, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng: Lúc nhỏ tôi từng nghe nói, sau khi mang thai tôi, mẹ tôi mới biết bố tôi có người phụ nữ khác bên ngoài từ lâu. Bọn họ còn sinh được một cô con gái. Lúc đó mẹ tôi hận đến mức muốn phá thai rồi ly hôn, nhưng sau đó bà không làm vậy. Anh thử đoán xem, lý do tại sao? Tử Úc Nam biết Phiêm Lương không cần câu trả lời của anh, vì vậy anh im lặng chờ cô nói tiếp. Mẹ tôi sinh tôi chỉ với một mục đích, Nguyên Văn lời của bà như sau: "Không thể dễ dỗ hai con tiện nhân đó." Ba không cho tôi mà họ từ đặt tên tôi là Viêm Lương để nhắc nhở tôi, đồng thời nhắc nhở ba, Tư tấn phụ không xứng đáng là người chồng, không xứng đáng là người cha, không đáng để yêu, thứ đáng để yêu duy nhất chỉ là đồng tiền của ông ấy. Khóe mắt Tử Úc Nam lóe lên một tia đau thương, nhưng ở giây tiếp theo, anh bình thản uống một hớp rượu. Tại sao em nói cho tôi biết chuyện này? Viêm Lương cười cười, cô cất giọng thăm dò anh, ngữ khí vừa như nói đùa, vừa tỏ ra chân thành. Anh nghĩ thế nào? Tôi hy vọng anh thương hại tôi. Toa thời điểm quan trọng, đừng đứng về phía Từ Từ Thanh, hay tôi đang cản cáo anh. Nếu anh giúp Từ Từ Thanh, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để lật đổ anh." Từ Úc Nam bật cười, thanh âm của anh ẩn chứa sự xem thường. "Khẩu khí lớn thật đấy." Viêm Lương vẫn mỉm cười, cô nâng ly rượu. "Cheers." Cả hai đều uống cạn. Chai rượu Viêm Lương mang theo chỉ một loáng hết sạch. Sau đó người phục vụ đưa thêm hai chai khác cũng xuống tận đấy. Piêm Lương vẫn có thể gắng gượng trong khi Từ Úc Nam đi không vững. Piêm Lương gọi hai nhân viên phục vụ dìu Từ Úc Nam quay về phòng thực chính, nhưng bữa tiệc đã kết thúc từ bao giờ. Piêm Lương lắc đầu, nhìn hai người phục vụ khổ sở đỡ Từ Úc Nam. Anh đúng là chẳng làm tròn bổn phận gì cả. Từ Úc Nam đã say khướt nên không nghe thấy lời phê bình của cô. Piêm Lương lấy một phòng ở tầng trên khách sạn, nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm đặt Từ Úc Nam nằm lên giường. Phiêm Lương phụ trách rút ví tiền của Từ Úc Nam, lấy tiền boa cho nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ vui mừng cảm ơn rối rít rồi rời khỏi phòng. Phiêm Lương lần đầu tiên được nằm sau nằm bệnh trước mặt Từ Úc Nam, cô sung sướng thả mình xuống một góc giường, ôm gối cười ngắc hiện, sau đó cô ngồi dậy rút điện thoại của Từ Úc Nam. Từ Tử Thanh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh. Thật ra lúc này, Phiêm Lương cũng không hoàn toàn tỉnh táo, cô vỗ vỗ vào mặt tự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net